bầu không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, khoảng thời gian hiếm có để thư giãn sau một tuần bận rộn, cả thành phố dở như cũng trở nên lười nhác. Nhưng đàn đàn lại không có may mắn được ngủ nướng thỏa thích. Từ khi trời vừa sáng, cô bé đã bị Vân Mộc Thành túm ra khỏi ổ chăn, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị cho lớp học múa hôm nay. Đôi mắt to tròn của cô bé ngập nước trông đến là tội nghiệp, liếc nhìn sở phạm với vẻ cầu xin. Đan đan muốn ở nhà chơi với bố cơ, không muốn đi học múa đâu. Bố xin mẹ giúp con được không? Ừ, hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để múa. Sở phàm đáp một nẻo, làm bộ ngoảnh đầu đi đọc báo. Trong lòng lặng lẽ, cầu nguyện cho con gái có được một cuối tuần, vui vẻ khó quên. Ngày thường, Vân Mộc Thành sẽ không can thiệp, cho dù anh có nuông chiều con cỡ nào đi nữa. Nhưng trên phương diện giáo dục, tiếng nói tuyệt đối thuộc về Vân Mộc Thành... Thái độ không nhường dù chỉ nửa bước của cô Khiến sở phàm không thể không lùi bước Sau khi tiễn hai cô gái xinh xắn rời khỏi nhà sở phàm chạy bộ rồi luyện võ theo lịch trình thường ngày Một tiếng rèn luyện thân thể trôi qua Anh trở về nhà Thì bất ngờ nhìn thấy con sâu lời cỡ bự Vân Mộc Văn đã thức dậy Lại còn đang ân cần chuẩn bị bữa sáng cho anh Anh rẻ, anh về rồi ạ Hôm nay em làm bánh mì kẹp Sữa bò với trứng trên cho anh này Vân Mộc Văn niềm nở nói với gương mặt cười tươi như hoa vừa sáng lạn lại nhiệt tình. Chuyện khác thường tức có trá. Huống chi Vân Mộc phần vốn sẵn tính xanh ma không dậy sớm trừ khi có lợi. Em mà lại tốt như vậy à? Sợ phàm hớp giữa bỏ với vẻ cảnh giác, thờ ơ hỏi. Nói đi, lại muốn gì? Nào có, người ta chỉ đang quan tâm anh rẻ thôi mà. Vân Mộc Văn vừa tùm tiềm cười Vừa xếp tay thành hình trái tim đáng yêu Nhưng chưa đến một giây sau Cô nàng đã lộ ra bộ mặt thật Anh rẻ ơi Em muốn Không Sở phàm đang xé bánh mỉ Lập tức buông một câu Anh giờ là người Em sẽ không bao giờ có được Vân Mộc Văn ngẩn ra Sau đó đỏ mặt gắt lên Anh nghĩ cái gì vậy Hả ông anh rẻ thối tha này Cô ấy tức tối biệu môi Đưa tay lên chống cằm em muốn nhờ anh đi với em đến bữa tiệc tối nay do bạn hồi cấp 3 của em tổ chức. đều là mấy nhà bạn thân lâu rồi không gặp mà chỉ có mình em còn độc thân anh ra bộ làm bạn trai em giúp em đi mà xin anh đó không, sở phàm từ chối không chút do dự. Tiệc của em liên quan gì đến anh? Toàn con nít con nồi, ở đó có gì vui chẳng thà ở nhà đánh một giấc Vân Mộc Văn hờn rỗi đứng dậy chỉ vào sở phàm Anh xấu lắm ý Nửa đêm nửa hôm Mà nữa lòng để một cô gái liệu yếu đảo tơ Trẻ trung yêu kiểu như em đi một mình sao Anh không sợ em gặp phải cài xấu à Ớ Sợ Phạm liếc Vân Mộc Văn từ đầu đến chân Rồi chốt một câu Được diện kiến dung nhan em Thì cài xấu cũng tự giác đầu thú Cài ta quy chính Em cứ xem như làm phước cho đời đi Vân Mộc Văn tức tới mức suýt ói máu Hai má phồng lên Ông anh rẻ thối tha Ông anh rẻ sâu tính Còn bé này thực dụng ghê, chưa bao lâu mà mình đã thành ông anh rẻ thối tha rồi. Anh rẻ à? Thấy sở phàm nhất quyết từ chối, Vân Mộc Văn đành giờ tuyệt chiều, nhõm nhẽo đại pháp, trăm trận trăm thằng ra Cô choàng lấy cánh tay sở phàm mà lắc tới lắc lùi, lại còn chua môi tròn mắt nhìn anh. Đi mà, anh giúp em một lần này thôi, em hứa sẽ không mách chị đâu. Có rượu miễn phí nè, lại còn quá chừng người đẹp nữa nè, lời mà không lỗ anh ơi. Sở phàm nghe mà nổi da gà da vịt đầy người Bị Vân Mộc phàn tựa vào Anh có thể ngửi được mùi táo xanh Tươi mát thoang thoảng Tuổi trẻ thật là tốt Nghĩ vậy anh bất đắc dĩ nói Thôi được anh giúp em lần này Chỉ một lần này thôi Cảm ơn anh dẻ Em hứa đây là lần cuối cùng trong tháng Vân Mộc phàn nhảy cưỡng lên ăn mừng Đoạn đặt tay lên môi thơm gió sở phàm Mua Tặng anh cái hôn nè Hi hi đầu sở phạm đau như búa bổ lần cuối cùng trong tháng nói vậy là tháng sau sẽ còn à anh còn đang muốn cãi cọ một phen thì cô nàng danh mạnh kia đã sớm chạy tót lên lầu, vừa nhắn tin với bạn, vừa suy nghĩ xem tối nay nên mặc gì, trang điểm thế nào sở phạm đành bất lực lắc đầu hai chị em này sao lại khác nhau như vậy chứ vẫn là vợ mình tốt hơn, đã thủy mỹ nết nà, lại bao dung thoải mái ừm Nếu có thể bớt thói ghen vặt Thì càng hoàn hảo Vào 9 giờ tối Sở Phạm và Vân Mộc Văn Đi đến địa điểm tổ chức tiệc Đó là một quán ba tư nhân nhỏ Với chi phí từ trung đến cao Rất được lớp thanh niên yêu thích Vân Mộc Văn khoác lên người bộ trang phục thời thượng Vừa nóng bỏng lại vừa trẻ trung Chiếc áo len thường ngày mặc đi dạo phố Nhấn mạnh đường cong của eo Bên dưới là chiếc quần ngắn cuộn cỡn Khoe ra cặp chân dài trắng muốt. bộ trang phục hấp dẫn như vậy chẳng mấy chốc đã câu được vô số ánh mắt như sói rình mồi của cánh đàn ông so với cô sở phạm trông nhạt nhòa hơn rất nhiều chỉ có áo len đen và quần dài nếu không nhờ gương mặt cương nghị điền trai, e rằng có em anh vào đám đông cũng không tìm được, dù sao anh cũng chỉ đi theo cô nàng một chuyến không cần trải chuốt làm gì đi thôi anh đêm nay có người bao rồi anh cứ việc chơi thoải mái, em sẽ không mách chị đâu Hi hi. Vân Mộc Văn ngủ suốt buổi chiều nên bây giờ cực kỳ phấn chấn. Vừa nghe tiếng nhạc sập sình vọng ra từ quán ba, đã hăng hai kéo sở phàm chạy vào. Trong bộ dáng thành thạo thế này, hẳn là đã đến đây nhiều lần. 9 giờ tối là thời điểm quán ba bận rộn nhất. Vô số khách khớ lui tới, ánh đèn loá mắt, âm nhạc điếc tài, hòa cùng bia rượu, mê hoặc, rất dễ khiến lòng người trao đảo Quên đi những bực dọc và muộn phiền đời thật Đây cũng là lý do vì sao những tụ điểm giải trí này rất được thanh niên và thành phần trí thức yêu thích. Thật ra Sở Phạm không thích những nơi náo nhiệt, nhưng anh cũng đã tiếp xúc với đủ mọi kiểu người trong thời gian chấp hành nhiệm vụ trong quân đội, vì vậy cũng không hề xa lạ với những hộp đêm như thế này. Tiểu Văn, bên này! Vân Mộc Văn vừa xuất hiện đã được rất nhiều người chú ý. Không lâu sau đó, một cô gái với gương mặt tròn xoe đang ngồi tại ghế giải đứng lâu, tuồng tìm vẫy tay với cô, vân mộc văn vội cáo sở phàm đi đến trên ghế là năm sáu cô gái trẻ trông xinh đẹp trong những bộ trang phục bốc lửa, khoe ra da thịt trắng trào và những cặp đôi hấp dẫn vô cùng. Thoạt nhìn không ai cho rằng các cô chỉ là những sinh viên tuổi đôi mươi. Những cô gái này đều có sắc vóc hơn người sẽ được phong làm nữ thần trong mắt người thường, nhưng đứng trước nhà sắc tươi trẻ xinh xắn của vân mộc văn. các cô lập tức bị lù mờ. Mấy cậu thanh niên còn đang nói cười, cũng sáng mắt lên khi nhìn thấy Vân Mộc Văn khiến sang mặt các cô gái có phần xấu đi. nhưng ánh mắt nhìn Vân Mộc Văn cũng mang theo vài phần ghen ghét. Minh Minh, Mai Đình, Phi Phi, lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không? Vân Mộc Văn không kiềm nén được niềm vui khi được gặp bạn bè ngày xưa, cộng thêm tính thẳng thắn vô tư nên không phát hiện ra cảm xúc của họ bận vui vẻ chào hỏi nhiều cũ Hoa Khôi tiểu văn trường số 1 chúng ta cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đợi cậu muốn giải ca cổ. Lục Mai Đình cũng chính là cô gái mặt tròn chủ động vẫy họ, tủm tiềm cười nhưng trong giọng nói có pha chút ghen tị. "Đúng đấy, tiểu văn gần đây có bận rộn gì không, sao mà càng lúc càng đẹp thế này? Anh đẹp trai này là ai vậy, giới thiệu cho mọi người chút đi." Cậu hỏi thừa quá. Tất nhiên là bạn trai cậu ấy rồi. Tiểu Văn cũng gây thật, có người yêu rồi mà không báo cho chị em một tiếng. Các cô gái tiêu tít vây quanh như yên oanh gieo dắt khiến Vân Mộc Văn hơi ngại ngùng mà các chàng trai thì lại bắn những cái nhìn thù địch về phía sở phàm, chỉ có lục mai đình sững sờ đôi con người co lại, trong lòng đánh trống thỉnh thịch. Vân Mộc Văn có bạn trai ư, nhưng cô ta vừa cầm mấy trăm nghìn tiền giới thiệu từ lớp trường hạ hà Bảo đảm giúp cậu ta thành đôi với Vân Mộc Văn cơ mà Bây giờ Vân Mộc Văn lại có bạn trai Chẳng lẽ số tiền này sắp mọc cánh mà bay ư Tiểu Văn Đây là bạn trai cậu à Vân Mộc Văn vô tư đáp Không đâu Anh ấy là anh rẻ mình Sợ mình đi ban đêm không an toàn Nên Xuân Phong làm hiệp sĩ bảo vệ hi hi. Sợ Phạm cảm thấy bất lực Rõ ràng là em nàng nạc đòi anh tới Sao bây giờ lại thành anh chủ động muốn bảo vệ em nghĩ vậy, nhưng anh vẫn lịch thiệp vươn tay ra, chủ động chào hỏi. "Xin chào, tôi là Sở phàm Thì ra là anh rể, Lục Mai Đình thờ phào nhẹ nhõm, rồi quay mắt nhìn Sở phàm thấy anh mặc trang phục hạng xoàng, cổ tay trống trơn, bên hông cũng không có chìa khóa xe lùng lẳng, bèn tỏ thái độ khinh thường. Mấy cậu con trai cũng gật đầu cho có lệ, không đứa nào thèm nhấc mắt, chứ đừng nói bắt tay với anh. Một thằng đàn ông đến một bộ đồ da hồn còn mua không nổi. thì chỉ có thể là hạng không có tiền cũng chẳng có quyền căn bản không đáng làm quen nhìn thôi cũng phí thời gian tuy cả bọn chỉ là sinh viên nhưng cách đối nhân xử thế cũng khá khắc nghiệt lẫn thực tế anh đừng đày trong lòng bọn họ không có ý xấu vân mộc văn ngượng ngùng an ủi sở phàm sở phàm cũng chỉ cười khẽ một tiếng với địa vị và tính tình của anh tất nhiên sẽ không đi so đo với đám trẻ con hôm nay anh bị vân mộc văn cào đi cũng chỉ là giả vờ mà thôi bèn ngồi uống bia một cách nhảm chán chỉ mong tiệc tàn càng sớm càng tốt dáng vẻ lời nhác này của anh càng khiến vẻ chế nhạo trên mặt lục mai đình hiện lên rõ ràng hơn tự dán cho sở phàm những cái nhãn như không có chí tiến thủ lời biếng vô dụng tiểu văn là hoa khôi nổi tiếng nhất trường mình là nàng thơ trong mộng của biết bao nam sinh sao lại còn độc thân được chứ sau mấy phút hàn huyên Lục Mai Đình mới cầm tay Vân Mộc Văn làm ra vẻ thân thiết thế này không được cậu không thể phí hoài tuổi trẻ thế này mãi mấy cậu con trai sáng mắt lên lập tức ngồi dậy thẳng tắp hồng khoe ra sự nam tính của mình trông như chờ đợi được tiếp cận người đẹp mình cũng muốn có người yêu lắm chứ nhưng tìm mãi cũng không thấy ai hợp thì biết làm sao Vân Mộc Văn vừa uống nước trái cây vừa sầu dĩ bỗng nhiên cô nhòi người qua ôm chầm lấy sở phàm cười khúc khích. <cười> Nếu mấy cậu kia bằng được một góc anh rẻ thì tốt rồi, tiếc là khó tìm. Sở Phạm chơi phiền, thăng thường phủ tay cô nàng xuống, mấy cậu nam sinh trợn tròn mắt, hai chữ ghen tị viết rành rành trên mặt. Cái tên này có chỗ nào bằng được bọn họ mà lại được nữ thần đánh giá cao như vậy? Má, ông trời bị mùa. Lục Mai Đình cũng không ngờ địa vị của gã anh rẻ phổ rộng này trong lòng Vân Mộc Văn lại cao đến thế. Xem ra, anh ta rất hay dùng những lời ngon ngọt, ngọt để lấy lòng cô bạn. Cô ta nhìn sở phàm đầy khinh thường, ngọt nhạt lên tiếng. Tiểu văn còn trẻ, không biết thực tế xã hội tàn khốc thế nào. Đàn ông chỉ có cái mồm hay nịnh, thì làm được gì? Có mai ra ăn được không? Đàn ông ấy mà, phải trưởng thành, chững chạc, có chế cầu tiến, tốt nhất là có sự nghiệp riêng mới được. Vân Mộc Văn cái hiểu cái không, chỉ đành người ngô gật đầu theo, Trong lòng lại liên tục mang sở phàm ra so sánh Thấy anh dường như ưu tú ở tất cả các phương diện Chị mình đúng là hạnh phúc quá đi mà Lục Mai Đình dựa vào lời phía trước Mà vào thẳng chủ đề Cậu thấy lớp trường hạ hà Của chúng mình thế nào Vừa đẹp trai lại còn dò có Quan trọng nhất là si tình Người ta đã theo đuổi cậu từ lúc còn đi học Đến giờ vẫn một thân một mình đợi cậu Đúng là si mê hiếm thấy Mấy cô gái xung quanh cũng suy xoa Với vẻ hâm mộ Ánh mắt sở phàm có chút suy tư, kinh nghiệm từ 10 năm trình chiến đã giúp anh nhìn thấu tâm tư của Lục Mai Đình. Xem ra, bữa tiệc gặp mặt giữa bạn học sẽ sớm thành đại hội xem mắt thôi. Chỉ tội cho Vân Mộc Văn còn chưa biết mình đã bị bạn thần bán. Mà Vân Mộc Văn không chút nghi ngờ chỉ trước mắt suy tư rồi lắc đầu. Hạ hà rất tốt, nhưng bọn mình không hợp nhau. Cô có chút ấn tượng về người này, bên ngoài làm ra vẻ chính nhân quân tử bên trong lại là hạng trăng hoa hồi còn đi học thì ái muội mập mờ với phải cô cùng lúc thay bạn gái nhiều thay áo nghe nói còn khiến một cô giáo màng thai cô làm sao có thể đè mắt đến loại con trai như vậy được ôi cái cô ngốc này, tình cảm có thể từ từ mà vuôn vén, lỡ chuyến đỏ là không còn ai đưa nữa đâu Lục Mai Đình vội vã hạ giọng mình nói cho cậu biết hạ hạ đã tự gây dựng sự nghiệp còn trẻ mà đã có công ty riêng, giá trị con người tận 10 triệu, tiền đồ vô lượng, người như vậy mà cậu không bắt lấy thì sẽ bị người khác giành mất. Trong mắt người khác, giá trị con người 10 triệu nghiêm nhiên được xem là con cưng của trời, tấm gương thành đạt, nhưng Vân Mộc phần lại là người đại chứng kiến khả năng của Sở Phàm, biệt thự khu hai đường giá 50 triệu mà anh nói mua là mua, lại còn là tông sư võ thuật, là cậu sở khiến thế giới ngầm Giang Bắc phải e dè. khiến những nhân vật lẫy lửng như Mã Minh Nguyên, Mộ Dùng Thích cũng phải cúi đầu. So với sở phàm, chút thành tiệu kia của Hạ Hà hoàn toàn không đáng nhắc đến. Cộng thêm nhân phẩm tồi tàn của anh ta, làm sao lọt vào được mắt xanh của Vân Mộc Văn. Nhưng tốt xấu gì cũng là bạn học, cô không muốn khiến bạn mất hứng, đành do dự. Mai Đình à, thật ra mình thấy... Ôi ôi, lớp trường đến rồi. Anh Hà, tụi mình bên này nè. Đúng lúc ấy, Lục Mai Đình bỗng đứng phát dậy, phần khách vội tay liên tục. Sau đó, một người thanh niên vóc dáng cao lớn, tướng mạo điển trai đi đến, anh ta mặc trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo. Sau lưng là bốn năm tên vệ xì áo đen, trông như đang khoe khoang sự thành đạt của mình. "Anh Hà, anh Hà đến rồi. Mau, mau nhường chỗ cho anh Hà." Nhóm nam sinh ngồi ở ghế cũng đứng dậy hết. Bọn họ nịnh nọt một cách nhiệt tình, đua nhau làm thân. Đây là người sống tốt nhất, có tương lai nhất trong số tất cả các bạn học. Bọn họ còn trông mong Hạ Hạ có thể giúp đỡ mình. Mặc dù Vân Mộc Văn không muốn đứng dậy, nhưng cũng đứng lên chào hỏi. Đâu là bạn bè cả mà? Mọi người đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Hạ Hạ được mọi người vây quanh, vô cùng oai phong. Thế mọi người lấy lòng mình, cũng chỉ hờ hững gật đầu, vừa nhìn thấy Vân Mộc Văn... là ánh mắt anh ta lập tức sáng bừng, toát ra vẻ kích động và tham lam. Tiểu Văn, mấy năm không gặp rồi, càng lúc cậu càng xinh đẹp, vẫn rực rỡ như xưa. Mặc dù thời gian 4-5 năm không dài, nhưng đã đủ để biến cô nữ sinh đơn thuần vừa mới bước chân ra khỏi cửa trường thành một người phụ nữ chững chạc. Sau khi trải qua sự vùi dập của hiện thực, dù nhiều dù ít, thì mấy cô nữ sinh ở đây cũng nhuống mùi đời. Còn Vân Mộc Văn, trong cô ấy giống hệt như một tình linh, không nhiễm bụi trần vậy, vẫn trong sáng đáng yêu như thế, tỏa ra sức hấp dẫn, làm sao không khiến cho anh ta rung động cho được. Thế Vân Mộc Văn vẫn lặng thinh lục mai đỉnh vội vàng thúc giục. Tiểu Văn, anh Hà đang nói chuyện với cậu kìa, sao cậu lại bất lịch sự thế? Cô ta không ngừng nháy mắt, ngầm ra hiệu Vân Mộc Văn mau chóng nắm bắt cơ hội. Chào anh Hà, đã lâu không gặp. Vân Mọc Văn trên lịch sự mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh sở phàm. Lục Mai Đình lúng túng, Hạ Hà lại không sốt ruột. Anh ta là cao thủ tình trường. Tất nhiên hiểu được, muốn chiếm trái tim con gái thì phải tiến hành từng bước, không thể gấp gáp được. Gái bên đó hơi chật nhỉ. Người đẹp, giúp tôi đổi sang phòng riêng trên tầng 3. Mang cho mỗi người một cha đi Mai Martin. Hạ Hà bùng ngón tay với nữ phục vụ, hào phóng nhét một sấp chi phiếu cho cô ta cũng phải xấp xỉ 2.000 tệ. Nữ phục vụ lập tức tươi cười, chạy đi xếp phòng. Còn Lục Mai Đình và những người bạn cùng lớp khác lại kích động vô cùng. Quán ba này rất đắt đỏ, bình thường ngồi ở hàng ghế dưới tầng 1 cửa gái chơi, đã phải tốn 5-6.000. Còn phòng riêng trên tầng 3, chuẩn bị cho các cậu chùa nhà giàu và các ông chủ lớn, ít nhất phải bỏ ra 50.000 tệ cho một gian. Bọn họ làm gì có tiền mà chi. Những người bạn học ngồi trong gian phòng riêng bài trí xa hoa, uống rượu đêm mai ma 2.000 tệ một chai còn có các gái dịch vụ hát chung với mình bọn họ lập tức cảm thấy có thể diện cuộc đời đã bước lên đến đỉnh cao Anh hà, cậu trợ nghĩa quá hôm nay bọn mình cũng được hưởng sái cậu mở mang tầm mắt Đúng thế, chúng ta làm sao có thể được uống rượu ngon như thế này ngắm được gian phòng riêng sang trọng như thế này đến trái cây cũng là hàng nhập khẩu phải chi một trăm mấy chục nghìn tệ mới được đấy. Anh Hạ, mấy năm nay cậu phát tài thật, đừng có quên giúp đỡ mấy anh em nhé. Hạ hà hưởng thụ cảm giác được người khác từng bốc, mặc dù cảm thấy vui như mở cờ trong bụng, nhưng anh lại xua tay ra vẻ chẳng có gì. Cũng có gì đâu, chỉ là mở công ty internet, gặp mày nên kiếm được ít tiền, một năm cũng đâu tầm 20 triệu, chút tiền mọn thôi đó mà. Sau khi nói rớt lời, Anh ta cố ý đặt chìa khóa xe Mercedes-Benz ở nơi bắt mắt nhất, xoắn tay áo lên, để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex đang giá mấy chục nghìn tệ, khoe khoang sự giàu có của mình. Sở phàm trên nở nụ cười khinh thường. Trong mắt anh, thủ đoạn làm màu như thế này, ấu trĩ và buồn cười vô cùng. Nhưng đám trẻ vừa mới ra đời này lại thấy ham, ai nấy đều tỏ vẻ hâm mộ. Trời ạ, trời ạ, một năm 20 triệu mà là tiền mọn sao? Suy nghĩ của anh Hà là thế, làm sao chúng ta có thể so được, đừng nói nữa, người anh em, mình kính cậu, bội phục cậu. Anh Hà, sau này chúng mình làm ăn còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi. Đám bạn cùng lớp nâng cao ly rượu, nịnh nọt kính rượu anh ta, ai mời thì hạ Hà cũng không từ chối, hết sức oai phong, anh ta luôn nước mắt nhìn Vân Mộc Văn, muốn nhìn thấy vẻ sùng bái ngạc nhiên dành cho mình trên gương mặt xinh xắn ấy, rồi chỉ là một chút thay đổi thôi. thì cũng không uổng công mình làm ra vẻ nhưng đáng tiếc là cô ấy vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sở Phạm còn trong buồn trước mắt cái nào điều này khiến Hạ Hà lập tức cảm thấy vô vị cứ như cả trăm nghìn tệ này đã uổng phí Mộc Văn người này không phải là bạn học của chúng ta nhỉ cậu cũng không giới thiệu sao Hạ Hà mỉm cười nhìn Sở Phạm đang ngồi thân mật bên Vân Mộc Văn sự thủ địch nảy sinh trong lòng anh ta Tôi là bạn trai của em ấy, Sở Phạm. Vân Mộc Văn còn chưa lên tiếng, đột nhiên Sở Phạm đứng dậy, ung dung tự giới thiệu. Nếu như anh đã nhận ra Hạ Hà và Lục Mai Đình cấu kết với nhau, lòng dạ khó lường, thì làm sao có thể ngồi im chờ chết? Câu nói của anh khiến cho Vân Mộc Văn ngẩn người, mấy bạn học cũng sững sờ, hít sâu một hơi khí lạnh. Ai mà không biết, Hạ Hà coi Vân Mộc Văn là của riêng mình. Mấy năm nay, những nam sinh dám theo đuổi Vân Mộc Văn đều bị anh ta hành thê thảm. Không ngờ cái tên Sở Phạm này lại dám tự xưng là bạn trai của cô ấy chẳng phải là vả mặt Hạ Hà sao? Quả nhiên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sắc mặt Hạ Hà tím ngắt trông có vẻ khó chịu vô cùng. Sở Phạm, anh đừng ăn nói lung tung. Lục Mai Đình cũng sốt ruột. Cô ta đã cầm phi giới thiệu một trăm mấy trục tệ của Hạ Hà Đương nhiên không thể để Sở phàm tiếp tục quấy rối được Anh Hà Anh ta là anh xe của Mộc Văn Bọn họ chẳng có quan hệ gì với nhau cả Sợ phàm Có phải anh uống say nên nói hiu nói vượn không Mau xin lỗi anh Hà đi Lục Mai Đình chỉ vào mặt Sở phàm Mà quát mắng Lúc này sau mặt Hạ Hà, Hà hơi dịu xuống Sở phàm lại hờ hững nói tiếp Ai nói Chúng tôi không có quan hệ gì Tôi là anh dè của em ấy thật nhưng đồng thời tôi cũng là bạn trai của em ấy. Người có sức hút như tôi đây, hai chị em bọn họ đều thích tôi rồi, không được sao? Sau khi nói rất lời, đột nhiên anh vòng tay ôm eo Vân Mộc Văn tuyên bố quyền sở hữu của mình, cảm nhận được mùi hương riêng biệt của người đàn ông bên cạnh, mặc dù Vân Mộc Văn biết sở phàm đang giải vây cho mình, thế nhưng gương mặt cô ấy vẫn đỏ ửng Trong mắt người ngoài, đây chính là ngượng ngùng ngầm thừa nhận điển hình rồi. Ôi má ơi! Cái tên khốn này lại bắt cá hai tay à? Không ngờ nữ thần mà mình nhớ nhung lại làm người thứ ba cho anh ta. Còn có thiên lý nữa không đây? Đám nam sinh lập tức nổi trận lôi đình. Bọn họ chỉ mong có thể xe nát cái tên khốn nạn sở phàm này mà thôi. Sang mặt hạ hà xa sầm khóe mùi co rút. Cái đồ khốn này không ngờ lại dám ôm vân mộc văn trước mặt mình. Đã mấy lần, hạ hà mong có thể nhào lên đập chết sở phàm. Nhưng anh ta lại dáng kiềm chế lại Một là quan hệ giữa sở phàm Và Vân Mộc Văn khá là thân thiết Nếu như anh ta ra tay Thì quan hệ giữa anh ta và Vân Mộc Văn Sẽ đổ vỡ ngay Cả đời này cũng không tài nào chiếm được Trái tim người đẹp nữa Hai là đánh nhau chỉ là chuyện của bọn thô tục Làm sao người thành đạt như anh ta Có thể ra tay được Xem ra anh sợ uống say rồi Há <cười> ha Chuyện cười anh kể Không có buồn cười chút nào hết Nào nào nào, mọi người uống rượu đi, uống rượu đi. Hạ hà cười hà hà ánh mắt anh ta lại có vẻ hùng hãn, độc ác vô cùng. Đã tính toán xong, phải xử lý sở phàm như thế nào? Sở phàm vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của anh ta ngay. Anh chỉ cười nhạt, nhưng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ cái tên này có thể nhẫn nhịn, cũng xem như có chút bản lĩnh. Nếu hạ hà đã nói thế, đám mạn học cũng chỉ đành nén giận, xem sở phàm như một thằng điên. ai nấy đều vui vẻ uống rượu ca hát hứng thú bừng bừng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu chỉ có một mình Vân Mộc Văn là khác bàn tay mẻ mại của cô ấy nắm chặt tay Sở Phạm giọng nói đong đầy vẻ ai nấy anh rể, xin lỗi anh em không ngờ bọn họ lại như thế để anh chịu thiệt thôi rồi Sở Phạm cười, cười cười cô bé ngốc, đây có là cái gì đâu đợi lát nữa đi, kỳ khai sắp sửa bắt đầu rồi Vân Mộc Văn trước mắt lúng ta lúng túng Hạ hà thật sự không thể chịu đựng nổi Vân Mộc Văn và sở phàm Tình nồng ý đậm ở trước mặt mình nữa Anh ta uống cạn ly rượu vodka Mượn cớ đi vệ sinh rồi nghiến răng nghiến lợi ra khỏi phòng riêng Nhưng anh ta lại rẽ ngang rẽ dọc Đi lên phòng làm việc Trên tầng cao nhất của quán rượu Tiêm phòng của quản lý đội bảo vệ Đạp cửa đi vào trong Anh Hoàng Anh phải giúp em xử lý một thằng phế đi một chân của nó. Trong phòng làm việc của quản lý đội bảo vệ, mặc dù treo bảng phòng làm việc, nhưng cả căn phòng mệt mồ khói, chai bia tàn thuốc, đầy rẫy trên mặt đất. Nhân viên văn phòng ở bên trong đều xăm rồng vẽ phượng, mặt mày nanh ác, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện. Sau khi nhìn thấy hạ hàn xông vào trong phòng làm việc, bọn họ đều nhìn anh ta. Hạ hà hoàng sợ, cảm thấy giống như mình đã bị bầy sói nhăm chúng vậy. cho dù Hạ Hà, Hà đã gặp bọn họ không ít lần, nhưng lần nào anh ta đến đây đều cảm thấy mình đã lọt vào hàng sói, khiến cho hai chân anh ta mềm nhũn, răng va vào nhau lập cập. Hạ Hà, Hà, mày ngon thật, dám đã cửa phòng của trương hoàng tao à Trên ghế sofa, giọng nói biếng nhác của một gã đàn ông vạm vỡ vang lên. Gã để trần nửa người trên, sợi dây chuyền vàng trên cổ gã to như dây xích chó. Ngoại trừ, hình xăm hổ oai phòng lẫm liệt Thì sau lưng còn có mười mấy vết dao chém chẳng chịt Trông có vẻ đáng sợ vô cùng Gã trái ôm phai ấp Hai cô gái có thân hình nóng bỏng tựa vào lòng gã Để cho tay trái của gã thỏa sức chơi đùa Nơi mềm mại căng đầy trên cơ thể mình Tiếng cười khúc khích vang lên mãi không ngừng Anh... Anh Hoàng, xin lỗi anh, em sai rồi Hạ hà, hà lập tức sợ đến nỗi Mồ hôi lạnh túa ra dòng dòng đầu lưỡi líu lại, lắp bà lắp bắp. Hôm nay em muốn không ít rượu, hơi váng đầu, xin anh tha thứ. Y vào men rượu và sự cảm phẫn với sở phàm, nên ba nãy anh ta mới tỏ gàn đá cửa phòng, bây giờ bị đám người Trương Hoàng dọa sợ, chút hơi men trong người đã tàn biến, để lộ ra bản chất nhát gan của mình. Đồ chết nhát, mày cũng qua lại với tao không ít lần rồi, sao chẳng tiến bộ một chút nào hết vậy? Trương Hoàng sợ qua đầu hói của mình, gương mặt gã toát ra vẻ khinh bỉ. Vâng, vâng, anh Hoàng nói chứ phải, hạng tôm tép như em tất nhiên không thể bằng anh được. Hạ hạ gật đầu khom lưng, nịnh nọn lấy lòng gã. Trương Hoàng là người đứng đầu trong giới giang hồ giang lăng, có mấy chục tên đàn em, dám đánh dám liều, mười mấy quán trên phố ba đều được gã bảo kê. Cái gọi là phòng bảo vệ, thật chất chỉ là những tay đánh đấm cho ông chủ, bình thường trông coi quán xá, lấy hoa hồng từ quán ba. Đương nhiên, bọn họ cũng là một vài chuyện đen tối trong giới giang hồ Chỉ cần có tiền là được Trước kia, Hạ Hà hay qua lại với gã không ít lần, anh ta hay mướn Trương Hoàng đi đối phó với vài đối thủ cạnh tranh, nhẹ thì bắt cóc tống tiền nặng thì đánh gãy tay gãy chân Mấy năm này, chuyện xấu xa gì cũng đã làm đủ Bởi thế, lúc nhìn thấy cái tên sở phàm lại dám đụng đến cô gái mà mình thích, anh ta nén giận muốn đi tìm Trương Hoàng để nhờ gã dạy cho sở phàm một bài học hòng chút mối hận này ra nhóc con mày nói chuyện dễ nghe đấy nói đi, hôm nay đến tìm anh Hoàng làm gì lại muốn nhờ tao giúp mày xử lý thằng nào à chiêu nịnh nọt của Hạ Hà, Hà rất có ích gã phá ra cười ha Hà, Hà vỗ mông hai cô gái bên cạnh ra hiệu cho bọn họ rời khỏi đây thế Trương Hoàng lấy điếu thuốc ra Hạ Hà, Hà lập tức thức thời châm thuốc cho gã anh ta cười ha Hà, Hà. Là một thằng ngào túng mắt mù Ở trong phòng bao trên tầng 3 Không quyền không thế Nhưng lại cướp đi nữ thần Mà em ngày ngóng đêm trông trong nhiều năm dòng Anh bảo em có thể nuôi trôi cơn giận này hay sao Anh Hoàng Anh phải giúp em chút giận mới được Trông Hoàng giết một hơi Gã gật đầu Mày muốn chơi thế nào Phải đi một chân của nó Cùng với cái thứ nằm giữa đũng quẩn của nó nữa Gương mặt hạ hà toát lên vẻ cay độc Anh ta nghiến răng Em muốn, cả đời này nó cũng không thể trở thành một người đàn ông để cho nó thành thai giám sống nhìn em chơi con ả vân mộc văn đê tiện trước mặt nó Trường Hoàng hiếp mắt lại, gã quan sát hạ hà Nhóc con mày cũng ác gớm phết chẳng phải là người ta cướp gái của mày thôi thế mà muốn phế người ta luôn à ai không biết lại còn nghĩ người ta chơi mẹ mày đấy Đám đàn em xung quanh phá ra cười lớn bọn chúng vô cùng xem thường hạng người vô dụng như hạ hà Đến theo đuổi đàn bà cũng phải nhờ cậy người khác, đúng là đủ vô tích sự. Hạ hà lúng túng, nhưng anh ta chỉ dám kiểm nén cương giận trong lòng, chứ không dám tỏ ra ngoài mặt. Đám người này đều là dân giang hồ liều mạng, ai nấy cũng từng giết người rồi, anh ta không đụng đến nổi. Anh ta run dày nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay Trương Hoàng, đanh giọng mà nói. Anh Hoàng, đây là 300.000, anh cầm trước đi. Trương Hoàng lặng lẽ nhận lấy, gãi chè tay ra. Thêm hai trăm nữa. Ừ, cái gì? Anh Hoàng, chẳng phải trước kia luôn là cái giá này hay sao? Hạ hà bối rối. Mặc dù anh ta luôn khoác lác với người ngoài rằng một năm kiếm được chục triệu, nhưng đó là thu nhập của công ty. Sau khi chia cho đám cổ đồng và những người cùng hợp tác, số tiền thật sự đến tay anh ta cũng chỉ có hai triệu mà thôi. Trương Hoàng vừa mở miệng ra, đã đòi năm trăm nghìn, Khiến cho anh ta xót vô cùng Còn mẹ mày Mày không biết xem xem đây là đâu à Trương Hoàng tát lên đầu anh ta Gã gắt gỏng. Đây là quán ba đấy Là tài sản của cậu đường Tao giúp mày đành nhau kiếm chuyện trong quán ba của cậu đường Lỡ bị cậu đường phát hiện Thì tao còn mạng mà sống à Chuyện tao làm giúp mày Đó là ăn cây táo rào cây sông Theo quy tắc của Giang Hồ Thì phải chuộc tội rất nặng đòi mạng đấy biết không hả Biết biết, em biết rồi ạ Anh Hoàng, em sẽ chuyển thêm 200.000 nữa cho anh ngay Hạ hà sợ đề nỗi Muốn xón cả già quần Anh ta vội vàng gật đầu đồng ý Cậu Đường là cậu chủ trong nhà họ Đường giàu có nhất ở Giang Lăng Anh ta không dám đắc tội với cậu chủ Ở đẳng cấp đó đâu Đến bây giờ, Trương Hoàng mới bực bội Ném anh ta ra ngoài Cô đi Để lại hình và tên của cái thằng xui xèo kia lại Tao sẽ giải quyết chuyện này cho mày Cảm ơn anh Hoàng Thằng đó tên là Sở Phạm Làm phiền anh quá Hạ hà đưa tấm hình chụp lén trong điện thoại của mình cho gã Anh ta chuồn ra khỏi phòng làm việc Khiến cho đám đàn em ở xung quanh cười rộ lên Đúng là đồ vô dụng Trương Hoàng cũng cười lạnh đầy vẻ khinh bỉ Gã rồi eo Cầm điện thoại liếc nhìn tấm hình của Sở Phạm Rồi nói Các anh em Hoạt động gân cốt Làm việc lấy tiền thôi Đám đàn em cũng quể hoài ném đầu thuốc đi bọn họ tỏ ra thản nhiên trong mắt bọn chúng loại người vô dụng như hạ hà thì làm sao có thể gặp được đối thủ khó chơi tùy tiện phế đi một tên suối quẩy là có ngày mấy trăm nghìn tệ vào túi đúng là nhặt được tiền một cách dễ dàng sao không vui cho được trương hoàng vừa mới rời khỏi phòng làm việc chưa đầy 10 phút một chiếc lamborghini xuất ngầu và bắt mắt đậu ở vị trí chuyên dụng trong quán bar Rồi sau đó, nhóm quản lý cao cấp trong quán ba vội vàng chạy xuống lầu, đích thân ra đón tiếp. Cậu đường, hôm nay sao cậu lại có thời gian dành, đích thân đến kiểm tra vậy, cũng không báo trước cho chúng tôi biết, để cho chúng tôi chuẩn bị. Quản lý của quán ba long mồ hôi, ra vẻ lấy lòng. Một thanh niên ăn mặc thời thượng, nhưng tay trái lại đeo thạch cao, trông đến là buồn cười. Cậu ta chính là cậu chủ của nhà họ đường, là ông chủ của quán bà này, đường Kha Không còn đâu. Tôi bị cụ nhà nhốt cả nửa tháng trời, mấy ngày nay nhạt nhẽo muốn chết, nên mới ra ngoài hít thở không khí chơi một chút. Đường Kha bực bội xua tay, cậu ta thở dốc, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất buồn bực. Ai mà biết cái tên Sở Phàm đó lại là người có ơn cứu mạng cụ nhà, nếu biết sớm thì dù có đánh chết cậu ta, cậu ta cũng không dám xung đột với Sở Phàm. Bây giờ thì hay rồi, không những bị cụ nhà cấm túc nửa tháng mà còn bị phế đi một cánh tay. Cậu ta hối hận muốn chết. Giờ mà nghe thấy hai chữ sở phàm, cả người cậu ta đều run lây bầy. Đường khá vừa phiền muộn, vừa tùy tiện hỏi một câu. Gần đây quán ba làm ăn sao rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tổng giám đốc trầm ngầm trong giây lát, rồi nói khẽ. Cậu đường, gần đây đám người trông hoàng rất quá quắt, thường xuyên nhận tiền hối lộ của người khác, đánh khách trong quán ba của chúng ta. Nhẹ thì toát đầu chảy máu, nặng thì gãy tay gãy chân. Đã có khá nhiều người tô cao gã rồi. Có chuyện này thật à? Đôi mày đường khá nhíu tiết lại, hư một tiếng khó chịu. Thằng chó trương hoàng ăn cây táo rào cây sông, sớm muộn gì tôi cũng giải quyết nó. Tuy nói vậy, nhưng bước chân cậu ta không hề có dấu hiệu dừng lại. Quán ba này cũng chỉ làm món đồ chơi cậu ta tiện tay xây nên mà thôi. Chút chuyện lông gà vò tỏa này không đáng để cậu chủ nhà họ đường phải bỏ lỡ cuộc vui của mình. Tổng giám đốc gật đầu lê lệ Đúng vậy, vừa rồi gã lại nhận thêm một vụ Nói sẽ ra tay với người tên sở phàm gì đấy Bây giờ còn muốn mượn một nhân viên nữ Từ bộ phận quản lý khách hàng của chúng ta Cậu nói xem, có phiền không cơ chứ Ồ, thế thì xui trò Đường khá đang dở giọng thở ơ Bỗng im bặt, chân dừng lại Sau đó Tom lấy cổ áo tổng giám đốc Với vẻ sợ hãi Ông nói, Trương Hoàng sắp ra tay với ai cơ Hình như người đó tên là Sở... Sở Phạm Tổng giám đốc cũng hết hồn Rồi hỏi lại với vẻ nghi ngờ Cũng chỉ là một người bình thường thôi Cậu đừng cần gì phải sợ hãi như vậy Có chuyện gì sao Hít, đường khá hít một hơi lạnh lẽo Cả gương mặt xanh như tàu lá chuối Điên tiết quát lên Đêm mở Có chuyện gì hả Khốn nạn chuyện lớn chứ còn gì Dẫn tôi qua đó ngay lập tức Không cản lại được Thì cái mạng của ông đấy cũng đích giữ nổi nữa cậu ta tát tổng giám đốc kia mấy cái trong lòng nhiều thiêu đốt chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa thằng khốn nạn trương hoàng chỉ biết gây chuyện cho ông mày muốn chết thì cũng đừng kéo tao theo cậu ta lao vun vút trên đường trong lòng liên tục cầu nguyện rằng sở phàm chỉ đơn giản là trùng tên trùng tên mà thôi làm ơn đừng là vĩ hung thần kia bên kia hạ hà rời khỏi phòng làm việc của trương hoàng rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt là người thoải mái, tràn trề vui sướng Anh ta nhìn bộ mặt sợ tận Của mình trong gương, mà lầm bầm Sơ phàm Thằng khốn nạn dám cướp người của tao Trông Hoàng đã ra tay Mà không giết được mày Thì tao và mày cùng họ Còn cô nữa, Vân Mộc Phấn, Uồng cho tôi si mê theo đuổi cô suốt 5 năm Cứ ngỡ, cô là nữ thần trong trắng Không ngờ, cũng chỉ là con điếm Của thằng khác <cười> Đã vậy, tôi cũng không để nàng nữa để xem khi ở trên giường cô dâm đãng tới mức nào. thấy thoải mái trong lòng, anh ta lại khoác lên lớp vỏ bọc hống hách của kẻ thành đạt, trở lại phòng bao lầu ba. Một nhóm bạn học lập tức tiến đến mở rượu nịnh nọt, mấy cô gái cũng liếc mắt đưa tình, phanh rộng cúc áo trước ngực, không ngừng tiếp xúc thân mật với Hạ Hà, khiến anh ta cứ cảm thấy râm gian, chỉ muốn tiến hành vận động tập thể để giải tỏa. Hạ Hà trái ôm phải ấp, cân cậu phình pháo như lãnh đạo cấp cao ngạo mạn vô cùng không lâu sau đó chủ đề bàn tán của mấy người bạn học trở chuyển đến chuyện kỳ lạ gần đây ở Giang Lăng các cậu có nghe về tập đoàn phàm phuần nổi tiếng dạo này không mình biết nghe nói là do mã Minh Nguyên của hội thương mại tứ hải liên kết với mấy vị sếp lớn ở Giang Bắc đầu tư tận mấy tỷ bao quát mười mấy lĩnh vực từ bất động sản giáo dục giải trí đến công nghệ cao Nghe nói, đây chỉ mới là đầu tư ban đầu thôi. Một khi đạt đến quy mô lớn, thì sẽ trở thành xí nghiệp khổng lồ nhất giang lăng, thậm chí có thể sánh vai với nhà họ đường. Nhóm bạn học xôn xao bàn tán, mỗi người một ý. Vân Mộc phàn lắng nghe, trong mắt tràn đầy hâm mộ và bội phục. Trong góc, sở phàm khẽ gật gù với vẻ tán thưởng. Xem ra, bọn mã mình nguyên vẫn rất có năng lực. Chưa đầy một tháng, đã xây dựng được như vậy, 10 tỷ tiền đầu tư của anh. quả nhiên không uổng phí. Tập đoàn Phạm Vân à? Anh thích cái tên này, lấy một chữ trong tên anh và Vân Mộc Thành xem như món quà bất ngờ dành cho vợ, không gì thích hợp hơn. Đúng lúc ấy, hạ hà, người được xem là thành đạt nhất, nổi tiếng nhất trong nhóm, lại cất giọng cười. tin tức của các cậu lạc hậu cả rồi, những lời đó đều là tin vịt thôi. Tập đoàn Phạm Vân quả thật nổi tiếng, Nhưng Mã Minh Nguyên cũng chỉ thay mặt người khác làm việc, chứ không phải người đứng sau lưng nó. Chủ nhân thật sự của tập đoàn này được mọi người gọi là anh sở đấy. Đó là một người sở hữu quyền lực to lớn, nhấc tay có thể che trời. Nghe đồn, chỉ một cú điện thoại của người này cũng có thể khiến cán bộ cấp tỉnh rớt đài. Có một người như vậy quản lý, đường phát triển của tập đoàn Phạm Vân tất nhiên là rộng mở thẳng tắp, thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, đầu tư ban đầu của họ không phải chỉ có mấy tỷ, mà là mười tỷ. Anh ta vừa giất lời, đám bạn học đều sợ đến người người, thậm chí tỉnh cả rượu. Mười, mười tỷ. Đó là toàn bộ tài sản của nhà họ đường giàu nhất giang lăng đấy. Anh sợ này cũng kinh khủng thật. Vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Không biết là thần thánh phương nào nhỉ, nếu có thể làm vợ. Không, làm người tình của anh ấy thôi, cũng là phúc phận mấy đời. Mấy cô gái xẻ mế thốt lên trong men rượu Mà Vân Mộc phần thì trợn tròn mắt Nhìn sang anh rẻ mình Người khác không biết thì thôi Nhưng cô lại biết Anh Sở này chính là Sở Phạm Đầu tư 10 tỷ tập đoàn Phạm Vân Anh rẻ cô Quả thật quá trâu bò Sao anh Hà biết rõ chuyện Của tập đoàn Phạm Vân vậy Lục Mai Đình dường như nhận ra gì đó Vội vã hỏi Phải đấy Chuyện của anh Sở Rõ ràng chỉ có người thân cận mới biết làm sao anh Hà biết được chẳng lẽ cậu có quan hệ gì với anh ta cậu biết anh sợ đúng không Hạ Hà chia cười khà khà mấy tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ buông một câu với vẻ sâu xa bố tôi thời trẻ có đi biển buôn bán từng sống ở Đông Nam Á trong một khoảng thời gian khi ấy tên giả của ông lấy họ sợ anh ta nói đến đây thì dừng lại nâng ly rượu lên uống với nụ cười đầy thâm ý đám bạn học nhanh nhạy lập tức sáng mắt đầy kích động. Nếu vậy thì anh sợ một tay che trời kia chính là cha của cậu á? Ôi trời ạ, vậy anh Hà chính là cậu chủ giá trị con người lên đến 10 tỷ rồi, đúng là công tử nhà giàu. Được đấy anh Hà, vậy mà không ai biết. Đám bạn học xung quanh không ngừng xuýt xoa hâm mộ, liên tục từng bốc lấy lòng Hạ Hà, các cô gái chề hận không thể nhà vào lòng anh ta để trở thành con dâu nhà giàu. Mà người duy nhất biết sự thật Vân Mộc Văn lại như bị lật đổ tam quan Đôi mắt cô mở to lồng ngực phập phòng theo từng hơi thở tức giận Tên vô lại Khốn kiếp, đốn mặt hạ hà Chuyện như vậy mà cũng nói được Dám bịa đặt chuyện bố mình là anh sở Mà không trước mắt lấy một cái Trong khi anh sở chân chính Đang ở trước mặt anh ta Má nó chứ Da mặt còn dày hơn trường thành Anh xem anh ta kìa Như vậy mà anh còn nhịn được sao Cô tức giận kẻ vào tai sở phàm hỏi Sở phàm lại bình thản khoát tay cười. cười Có gì đâu mà không nhịn được Anh lại chẳng lỗi gì Làm bố cậu ta là được rồi Không nên được nước lớn tới Đòi làm tổ tiên người ta Vân Mộc Văn bỗng bật cười Hờn rỗi liếc anh rẻ Cô nghĩ thầm cũng phải Trên đời có ai lại vội vã Nhận làm con người khác như hạ hà đâu chứ Có lẽ đánh chết Anh ta cũng không biết rằng anh sợ tức bố anh ta đang ngồi ngay tại đây thế vân mộc văn nói cười tiêu tít với sở phàm sắc mặt hạ hà xấu đi trông thấy anh ta quét mắt nhìn nhóm người đang có mặt bất mãn lầm bầm bọn chồng hoàng bị cái gì vậy giờ này còn chưa đến rầm đúng lúc ấy cánh cửa ghế lô bật tung bởi một cú đá mạnh bạo khiến tất cả mọi người giật mình từ ngoài cửa một đám giang hồ cả người xăm trổ mặt mày dữ dằn hùng hổ bước vào Nhóm bạn học tái mặt đi vì sợ. trương Hoàng lắc lắc cái đầu chọc láng bóng, đùa dưỡn với con dao phay sáng choang, cất giọng lười biếng mà phách lối. sở phàm là thằng nào? Bước ra đây cho tao. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.